Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 91 Bình Sữa Bé Cưng càn Nhiễm và Thanh Xuân Tiên Vương rời đi vào đầu thu, khi trở lại thì đã là cuối thu. Cánh đồng sen từng nở rộ giờ đây chỉ còn lại những đài sen tàn úa Thanh Xuân Tiên Vương và càn Nhiễm cùng nhau đến Thúy Vi điện thăm song chân. Khi họ bước vào tẩm điện, Lâm Minh Nguyệt và Vân Mộ dữ đang sắc thuốc, mùi vị đắng cay của thuốc lan tỏa khắp căn phòng. Song Chân ngồi trên giường bệnh, mặc bộ đạo bào màu tím đậm có hoa văn mây, trước mặt là một chiếc án bàn nhỏ, vừa xem sổ sách, vừa chơi đùa với tính toán. Tả Xuân Lê ngồi trên ghế bậc bên, nhìn nàng nghiên cứu y thuật, khẽ bớt xem sổ sách đi, mấy hạt tính toán của ngươi ngày nào cũng nghe thấy lách cách, chỉ kiếm được 8 vạn linh thạch thượng phẩm thôi, có cần phải vậy không? Tôi đã nói rồi, bệnh nhân phải nghỉ ngơi nhiều. Song Chân không thèm ngẩng đầu lên, lười biến đáp, có cần phải vậy Lần sau đừng mong kiếm được linh thạch từ môn phái chúng tôi, đợi sư tỷ của tôi về, luyện xong thuốc, thì lập tức về môn phái của ngươi, đừng cứ làm phiền chúng tôi ở đây. Tả Xuân Lê cầm sách y học làm quạt, một lọn tóc dài màu xanh từ mái tóc nàng rủ xuống bị gió thổi động, nghệ món ăn ở Thái Huyền Tông thật tuyệt, tôi và đệ tử của tôi không nỡ rời đi, sau này sẽ thường xuyên ở lại đây. Song chân lật mắt lên, nhúng mực rồi viết nốt những khoản đã tính toán xong, để tùy ngươi, dù sao sau này ngươi ở thêm một ngày ta lại thu thêm một ngày linh thạch. cô đã mất một thời gian dài để làm cho sổ sách gần như cân đối, tâm trạng cũng khá thoải mái, giọng điệu nhẹ nhàng hơn nhiều. khi song chân vừa viết xong một dòng, cô đột nhiên nhận ra sư tỷ đã đến, vội vàng đặt bút, đẩy chiếc án bàn qua một bên, áo đạo rơi xuống và định bước xuống giường đón thanh xuân tiên vương. cô nhìn thấy thanh xuân tiên vương bước vào điện, dung mạo vẫn y như cũ, ánh mắt vô tình lướt qua càng nhiễm, nói: "sư tỷ, sư tỷ đã về rồi." Lâm Minh Nguyệt ngừng quạt lò thuốc, lập tức cung kính hành lễ, nghề thanh xuân tiên vương, càng nhiễm tiền bối. Vân Mộ giữ khuôn mặt tràn đầy vui mừng, lập tức chạy lại gọi, e sư tôn. Sư Mẫu Càng nhiễm nhìn thấy Vân Mộ giữ và Lâm Minh Nguyệt đều đã tiến bộ không ít trong tu vi, không khỏi cảm thán chuyến đi lần này quả thật rất có ích, vội vàng đỡ cả hai lên, đồng thời đưa cho họ phần chi lợi nhuận từ thần một. Thanh xuân tiên vương thấy song chân vẫn còn chút khí bệnh, trông có vẻ yếu ớt liền quan tâm hỏi e độc trong cơ thể đã giải hết chưa hiện giờ sức khỏe thế nào song chân vội vàng đáp e khá hơn rồi sư tỷ đã tìm được vị thuốc cuối cùng cho đứa trẻ chưa thanh xuân tiên vương gật đầu nhẹ e tìm được rồi hiện giờ ta tới tìm sư môn chủ để luyện thuốc song chân thở vào nhẹ nhõm y vậy tốt rồi ta sẽ lại giúp sư tỷ xem mạch an thai xem tình trạng đứa trẻ thế nào cô quay xa nhìn càn nhiễm không quên hỏi một câu quan tâm Kể cả nhiễm, chuyến này cũng vất vả cho ngươi chăm sóc sư tỷ rồi. Càng nhiễm đã quen với việc song chân chỉ nhìn thanh xuân tiên vương, không kỳ vọng gì vào thái độ của cô. Giờ đây, được một câu quan tâm qua loa cũng đã là sự tiến bộ lớn rồi. Càng nhiễm nâng con chim nhỏ bị buộc chặt năm màu lên, đưa tới trước mặt song chân, rồi lần trước đã hứa với ngươi, tôi đã mang về con chim yêu hoa triêu, tôi và thanh xuân tiên vương giữ nó lại còn có công dụng, ngươi thả giận thì thả, đừng làm hại nó. Hoa triêu mơ mà nghe thấy giọng song chân, còn tưởng mình đang mơ, đang tức giận muốn nhìn xem người phụ nữ kia là ai, thì bỗng nhiên thấy mặt song chân gần lại. Con chim nhỏ với đôi mắt đen lấy nháy mấy cái, bị trúng thuốc không thể dùng yêu lực, đầu óc quay cuồng khiến nó không thể giữ thăng bằng được. Ngay sau đó, nó bị người phụ nữ nắm chặt trong tay, lòng bàn tay lạnh lẽo và ẩm ướt khiến hoa triêu không khỏi run mình. Cảm nhận rõ ràng sát khí tỏa ra, đôi cánh của nó vỗ loạn mấy cái mà không thể thoát ra khỏi tay song chân. Giọng ngọt ngào rung rẩy, ê chân chân. Xin lỗi, tôi biết sai rồi. Nghe Hoa Triêu còn dám gọi mình là ê chân chân, song chân giận dữ đến mức không thể kiềm chế, cảm thấy buồn nôn, càng siết chặt con chim trong tay. Bây giờ mới biết sai sao? Mạng sống của cả gia đình cô, chỉ một câu ê biết sai rồi thì có thể kết thúc sao? Cô muốn Hoa Triêu phải chết. Tiểu Phi Tiêu bị song chân nắm chặt đến mức suýt chết, vội vã biến thành hình người. Hoa triêu với cổ mảnh mai trắng ngần bị song chân nắm chặt, cổ họng đỏ ửng lên. Cô vốn đã có thân hình nhỏ nhắn, giờ bị siết mạnh như thế, gần như toàn bộ cơ thể yêu đều bị nâng lên, gương mặt tái nhợt, gần như biến thành con chim treo cổ. Càng nhiễm cảm thấy tim mình rung lên, thấy hoa triêu sắp bị song chân BPHT, vội vàng kéo tay Thanh Xuân Tiên Vương, kệ Thanh Xuân. Thanh Xuân Tiên Vương cũng nhận ra xung quanh song chân linh khí đang đảo ngược, đã bị một lớp hắc khí mỏng bao trùm. Chỉ còn một bước nữa là vì ảo tưởng mà rơi vào ma đạo, lập tức ra tay vỗ mạnh vào lưng của Song Chân. Thanh Xuân Tiên Vương dùng linh khí ôn hòa để kiềm chế ma khí trong cơ thể Song Chân, nhắc nhở: "Ê sư muội, ngươi sắp vào ma đạo rồi, hãy bình tĩnh lại, buông hoa triêu ra." Bị sức mạnh của Thanh Xuân Tiên Vương áp chế, Song Chân không còn cách nào khác phải thả hoa triêu ra, sau vài lần điều tức, cuối cùng nàng mới ổn định lại linh khí trong cơ thể. Hoa triêu ngã nhào xuống đất, chiếc lụa và áo choàng rải ra khắp nơi lại còn bị trói bằng dây đỏ ngăn cản yêu lực, đầu đập mạnh xuống sàn cứng, đau đớn đến mức chóng mặt. Cô biết đây là cơ hội tốt nhất để trốn thoát, nhưng thuốc của Song Chân quá mạnh, yêu lực toàn thân không thể phát huy, chỉ có thể chờ đợi bị xử lý, đành phải cầu cứu Càn Nhiễm với vẻ mặt sầu thảm. Giọng của Hoa Triều rất êm tai, mềm mại lại quyến rũ, phối hợp với dáng vẻ đáng thương khiến người ta khó lòng không động lòng, "Càn Nhiễm, cầu xin ngươi, cho ta một cơ hội sửa sai đi." ta sẽ không dám nữa, ngươi giúp ta tháo dây trói được không? chưa kịp để càn nhiễm lên tiếng, đã nghe thấy giọng của song chân đầy giận dữ từ phía sau. kề hoa trêu, hôm nay ngươi phải chết. hoa trêu sợ hãi run rẩy, song chân quả thật hận cô đến tận xương tủy, chỉ có thể tìm kiếm một chút đồng cảm từ càn nhiễm. kề càn nhiễm, thuốc của ngươi là ta giúp ngươi hái, đừng để song chân giết ta, cầu xin ngươi. càn nhiễm nhìn tình hình này, nếu không có thanh xuân tiên vương ngăn cản, song chân có thể đã phát điên. Làm sao cô có thể ngăn được? Nếu tiếp tục, song chân không những sẽ không cho Hoa Triêu toàn thay mà còn có thể sẽ thịt cô ta. Càng nhiễm lo lắng cuộc tranh chấp này sẽ ảnh hưởng đến thanh xuân tiên vương và đứa trẻ. Lập tức cầm một mảnh vải, dứt khoát bịt miệng Hoa Triêu lại. Hoa Triêu bị bịt miệng chặt đến mức tưởng rằng mình sắp bị giết, Vội vàng keo lên ầm ỉ, càng nhiễm cúi xuống, ghé sát tai Hoa Triêu, thấp giọng đe dọa. Rồi nếu ngươi muốn bữa tối hôm nay là canh chim nhỏ, cứ tiếp tục nói to hơn đi Hoa chiêu không dám phát ra tiếng nữa, cô sợ song chân nổi giận, không ai có thể ngừng được cơn thịnh nộ của song chân, ngay cả cơ hội giải thích cũng không có, cô sẽ bị chém thành từng mảnh. Sau khi miệng của hoa chiêu bị bịt kín, cả thế giới trở nên yên tĩnh. Tả Xuân Lê ở bên cạnh ngửi thấy một mùi mới lạ, bước tới hỏi: Kì ồ, con chim béo này không phải là tiểu tình nhân của Ngọc Hành chân nhân đấy chứ? Nhìn xem, vẫn là một tiểu mỹ nhân có vài phần diện mạo đấy. Song chân xoa ngực, sắc mặt đỏ trắng không đều. Viết tả Xuân Lê một cái sách như dao, kẻ tả Xuân Lê, ngươi đừng nhiều chuyện. Thanh Xuân Tiên Vương mặt lạnh lùng, nhắc nhở, Ấy e đây là chuyện nội bộ của Thái Huyền Tông, mong tả môn chủ thận trọng lời nói. Tả Xuân Lê thấy vẻ mặt nghiêm túc của hai người, không khỏi im lặng, dùng cuốn sách y học che đi nụ cười đang muốn nở, đôi mắt cong lên như trăng. quan tòa trong sáng khó phán được chuyện gia đình, hệ Thanh Xuân Tiên Vương vì giữ thể diện cho sư muội cũng không muốn để tả Xuân Lê, một người ngoài ở lại đây xem trò vui của môn phái mình. Nàng đưa cho cà nhiễm chỗ xích nguyệt thánh lan, rồi giao cho tả xuân lê, để tả môn chủ những ngày qua vất vả rồi, mong tả môn chủ giúp ta luyện chế song viên đang dược cuối cùng, ngày mai có thể quay về vạn dược môn. Đây rõ ràng là muốn đưa khách đi rồi, khó khăn lắm mới thấy được chuyện liên quan đến song chân, vậy mà lại không thể tiếp tục xem. Tả xuân lê nhận lấy xích nguyệt thánh lan, cẩn thận kiểm tra dược liệu vẫn còn nguyên vẹn, khẽ gật đầu. Kẻ viên đang dược cuối cùng cần phải luyện cùng các dược liệu khác, ba ngày sau mới có thể hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ đưa cho tiên vương. Hai viên thuốc trước ta nghe Thiên Nghi nói, tiên vương đã uống rồi, may mà ta ở đây, ta sẽ kiểm tra mạch cho tiên vương. song chân bị hoa triêu quấy rầy khiến tâm trạng rối loạn, vốn định tự mình kiểm tra mạch cho thanh xuân tiên vương, nhưng giờ tâm trạng sao động. Vừa rồi suýt chút nữa đã rơi vào ma đạo, đành phải nhờ tả xuân lê thay nàng kiểm tra mạch. Thanh Xuân Tiên Vương đưa cánh tay trắng như ngọc từ trong tay áo ra, đặt trước mặt tả Xuân Lê. Tả Xuân Lê bắt đầu bắt mạch, càng nhiễm ngồi bên cạnh, lo lắng theo dõi tình trạng của tiểu hồ ly lúc này. Lần này bắt mạch, tả Xuân Lê không nhíu mày như trước, mà là khuôn mặt rạng rỡ. Ngày mạch tượng này khỏe mạnh, thai nhi phát triển rất tốt, hiện giờ chỉ nhỏ hơn một chút so với thai nhi bình thường. Sau khi uống viên đang dược cuối cùng, huyết mạch sẽ không còn vấn đề gì nữa. Chỉ còn 5 tháng nữa là sinh. Tiên vương trong thời gian này cần duy trì tâm trạng thoải mái vui vẻ, ít tu luyện, cố gắng để thai nhi ở trong một môi trường bình yên, ổn định. Càng nhiễm vui mừng đến mức ánh mắt sáng lên, lập tức hỏi, để cảm ơn tả môn chủ, còn cần chú ý gì khác không? Tả Xuân Lê vung tay, vui vẻ nói, để không có gì, sau khi sinh xong, chỉ cần thanh toán năm vạn linh thạch thượng phẩm, vạn dược môn sẽ phân phái một bác sĩ y dược chuyên nghiệp đến, giúp đỡ sinh đẻ, còn lo liệu cơm tháng cho sản phụ có thể chăm sóc đến khi đứa trẻ đầy tháng. càng nhiễm suyết nữa bị Tả Xuân Lê làm cho câm nín. đúng là môn chủ này không bao giờ quên việc kiếm tiền, dù trong hoàn cảnh nào cũng nhớ đến. Song chân nghe Tả Xuân Lê lại muốn lấy tiền từ Thái Huyền Tông, lập tức nói: ở "Ngươi mau dẫn đệ tử của ngươi đi đi, sư tỷ và đứa trẻ cần ngươi chăm sóc sao, ta sẽ tự lo liệu." Tả Xuân Lê chớp chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhàng: "Các bác sĩ y dược của chúng ta là chuyên gia, đã giúp đỡ nhiều nữ tu sinh đẻ." cơm tháng cũng là dùng nguyên liệu tốt nhất, tất cả đều là bò, cừu, gia cầm nuôi cẩn thận trong môn phái, có thể cung cấp sữa và trứng đầy đủ linh khí, sẽ nuôi dưỡng đứa trẻ tốt hơn. Càng nhiễm nghe thấy có chút động lòng, mặc dù giá hơi cao, nhưng tả xuân lê nói như vậy, có vẻ đúng là đáng giá. song chân không hài lòng hừ một tiếng, kề cùng là bác sĩ y dược nói như ai chưa từng giúp đỡ sinh đẻ vậy. chúng ta thái huyền tông cũng có linh thú đường, môn phái có vô số tiên sơn, không thiếu thức ăn. Mấy con bò cừu chúng ta vẫn nuôi nổi Gia cầm cũng không thiếu Ngươi yên tâm đi Càng nhiễm nghe xong chân nói vậy Giọng điệu rất tự tin Lại còn lý lẽ đầy đủ Không khỏi sinh nghi Cô đã ở Thái Huyền Tông lâu như vậy Thấy nhiều nhất là tiên hạt và chết kim Cũng chưa thấy loài động vật nào khác Càng nhiễm không khỏi dùng thần thức truyền âm Cho Thanh Xuân Tiên Vương Kể Thái Huyền Tông đâu ra bò cừu Thanh Xuân Tiên Vương giọng điệu lạnh lùng Mang theo chút ý cười Có lẽ sư muội không muốn để tả môn chủ kiếm thêm tiền Sau này có thể nuôi thêm linh thú Những thứ này cứ để sư muội lo liệu Càng nhiễm nghĩ đến việc nuôi bò nuôi cừu bây giờ vẫn còn kịp Khi đứa trẻ mới sinh Cô và Thanh Xuân Tiên Vương sẽ vất vả một chút Khi đứa bé lớn lên rồi Tự mình có thể uống sữa bò sữa cừu Cả nhà cũng sẽ dễ dàng hơn Tả Xuân Lê thấy song chân lại biến thành mẹ gà sắt, Biết không thể làm ăn được với họ nữa Liền nói Ý vậy thôi Ngọc Hành chân nhân thần thông quảng đại Ngay cả chuyện tầm thường này cũng rất am hiểu, nếu cần vẫn có thể tìm vạn dược môn, ta sẽ quay về luyện thuốc, không làm phiền các ngươi nữa. Tả Xuân Lê phủi phủi tay áo, rồi rời khỏi Thanh Vân Cung, chỉ còn lại Hoa Triêu, con chim phiền phức này. Nếu để song chân và Hoa Triêu ở chung, chắc chắn chỉ vài câu kích động, song chân lại sẽ rơi vào ma đạo. Càng nhiễm Dứt một ý kiến, thì hay là trước tiên nhốt Hoa Triêu lại, tìm vài người canh gác, rồi từ từ thẩm vấn. Thanh Xuân Tiên Vương vừa định gật đầu, thì Song Chân lập tức phản đối, "E sư tỷ, ta phải tự mình trong chừng nàng." Thanh Xuân Tiên Vương thấy Song Chân vừa nhắc đến Hoa Triêu, toàn thân tỏa ra sát khí, dù sao cũng là đệ tử thân truyền, ân oán ở đây, sao có thể không báo, trong lòng nàng cũng đương nhiên đứng về phía Song Chân. Thanh Xuân Tiên Vương dặn dò, "Cái Hoa Triêu tu vi cao thâm, vẫn nên nhốt vào một tối, sau này sẽ giao chìa khóa cho sư muội, nàng có liên quan mật thiết đến kẻ đã âm mưu xâm nhập yêu ma lần trước." Sư muội đừng vì tình cảm mà hành động, tránh bị tâm ma cản trở, nếu đi thẩm vấn nàng, nhớ dẫn theo vài người. Song chân thấy sư tỷ đồng ý, lập tức nói, Ê, sư tỷ yên tâm, ta sẽ chú ý, nàng đã trúng thuốc do ta chế tạo, trong thời gian này sẽ mất hết yêu lực, không thể gây ra sóng gió gì, ta cũng sẽ không để nàng dễ dàng chết như vậy. Càng nhiễm đưa dây trói hoa triêu cho song chân, trước khi đi, nhỏ giọng an ủi hoa triêu đang thảm hại, ừ ngươi yên tâm, cứ ở trong đó khai báo thành thật. Cố gắng xin khoan hồng, ta mỗi ngày sẽ đến thăm ngươi. Hoa triêu bị bịt miệng, nghe thấy mình phải vào ngục, không khỏi hoảng hốt, khổ sở kêu lên. Đáng tiếc nàng gặp phải tòa những người có trái tim sắt đá, dù có miệng lưỡi sắc bén đến đâu, cũng không còn cơ hội để thuyết phục. Hoa triêu được giao cho song chân, và nàng tự tay dẫn đi vào ngục tối, càng nhiễm cùng thanh xuân tiên vương trở lại phù giao điện, lâu rồi chưa về, có chút nhớ nhung. Tiểu thích duệ vẫn chưa biết đại vương đã trở về. Đang ở trong tẩm điện cùng với Trịnh Minh Sinh làm công việc một, Trịnh Minh Sinh cảm nhận được Thanh Xuân Tiên Vương đã về, vội vàng báo cho tiểu thích Duệ bảo nàng nhanh chóng đi đón đại vương mà nàng nhớ mong. Càng nhiễm chưa kịp đến cửa, đã bị tiểu thích Duệ bụ bẩm ôm chầm lấy chân. Editor, bé yêu của T xuất hiện rồi, càng nhiễm thuận tay ôm nàng lên, ấm áp, trọng lượng hình như nhẹ hơn so với khi đi, vui vẻ hỏi, chứ có nhớ đại vương không? Tiểu thích Duệ vui vẻ dán má vào má càng nhiễm, hớn hở nói. Ở nhớ Đại Vương lắm, mỗi ngày đều rất nhớ Đại Vương Lúc Đại Vương đi, bảo con làm mấy thứ Con làm được hai cái rồi, Đại Vương muốn xem không? Quả nhiên tiểu thích duệ cũng rất có tài năng Cà nhiễm lập tức ôm nàng lên, nâng cao thêm một chút, cười tươi Ngày Đại Vương cũng nhớ ngươi lắm, đi thôi, chúng ta cùng đi xem Thanh Xuân Tiên Vương nhìn cảnh này Trong đôi mắt như tan chảy một làn ấm áp Nghĩ đến sau này khi đứa bé ra đời Không biết Cà nhiễm có thể ôm đứa nhỏ như thế không? Trịnh Minh xin cung kính chào thanh xuân tiên vương, nhìn thấy tiểu thích vệ thân mật với đại vương như vậy, mặc dù nàng nên vui mừng cho tiểu thích vệ, nhưng đột nhiên lại có chút muốn bế nàng ra khỏi vòng tay của cà nhiễm. Editor, thêm CP người ít nhiếm nữa hả? Bọn họ cùng nhau đến tẩm điện, tiểu thích vệ chạy nhanh với đôi chân ngắn, đến bên chiếc giường nôi đã làm xong, dùng bàn tay nhỏ đẩy qua đẩy lại, để cà nhiễm xem. Nghe đại vương, ngài nhìn cái giường này, có thể rung lắc được nhé, sau này tiểu hồ con của đại vương sẽ ngủ ở đây. Tiểu Thích duệ gì sẽ giúp nó đẩy đẩy, nó sẽ ngủ ngon. Giường nôi tỏa ra mùi gỗ thơm, được gia công mượt mà, khi lắc qua lắc lại rất ổn định. Trên nóc treo vài con búp bê hình Tiểu Thích duệ và hình hồ ly. Càng Nhiễm không kiềm được nở nụ cười, người thật dễ thương, ngươi làm đẹp lắm, Đại Vương sẽ thưởng ngươi thật tốt. Tiểu Thích duệ ngẩng cao ngực nhỏ, lại cầm bình sữa pha lê cho Càng Nhiễm xem. Nmv này là làm từ nhựa đào ngàn năm của cây đào mềm mại và có độ đàn hồi, là sư tỷ giúp tìm, thân bình pha lê là do chính tay con mài, sư phụ giúp làm đế điều chỉnh nhiệt độ, sau này bình sữa của tiểu hồ con sẽ không lạnh cũng không quá nóng. Càn Nhiễm không ngờ tiểu Thích Duệ lại chu đáo như vậy, giống như đã lớn và hiểu chuyện, còn biết chăm sóc em bé. Nàng dịu dàng véo má tiểu Thích Duệ mềm mại, "kệ làm tốt lắm, lần này đại vương đi thu thập nhiều linh thảo tốt, sau này sẽ nhờ song chân giúp ngươi luyện chế một ít đan dược, tăng cường tu vi cho ngươi." ta còn mang về mấy con capiba thú vị, để ngươi huấn luyện làm thuộc hạ. Tiểu thích vệ vui mừng nhảy lên, rồi lại lo lắng hỏi, e tốt quá, nhất định con sẽ làm tốt việc cho đại vương, lần này đại vương về rồi sẽ không đi nữa chứ. Cà nhiễm khẽ mỉm cười, e sẽ không đi nữa, Thanh Thanh sẽ ở lại Thái Huyền Tông dưỡng thai, trong thời gian này chỉ lo đợi tiểu hồ con ra đời thôi. Các bạn đang nghe truyện trên website, gocda.net